khiến Lão Pháp Vương đang khổ khổ chống đỡ biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Đại địa thủ hồ uy lực kinh người, nhưng hao phí đại lượng ma lực. Nếu có đại lượng ma lực cầm cự, Lão Pháp Vương tự nhiên không lo dương lăng có thể đột phá phòng ngự thân thể của Lão. Đáng tiếc, trong quá trình hồi sinh đã tiêu hao đại lượng ma lực, sau đó lại mở ra chuyện tống môn cũng đã tiêu hao không ít. Không có đủ ma lực duy trì hiệu quả của đại địa thủ hộ dưới phản kích cuồng bạo của Dương Lăng đã giảm xuống mức thấp nhất hầu như không còn. Tốc độ rơi xuống của cả hai càng lúc càng nhanh. Không biết qua bao lâu, trước mắt Dương Lăng đột nhiên sáng ngời, rốt cục đã nhìn thấy mặt đất cứng rắn. Đáng tiếc, mặc dù ý thức lão Pháp Vương vì bị trọng thương đã mơ hồ, sắp chết hẳn nhưng hai tay vẫn đang siết chặt trên cổ hắn. Hai tay còn cứng hơn kìm sắt, kéo không ra. Đấm không gãy, còn cứng hơn đầu của lão Dường như khí lực toàn thân lão đều đã tập trung lên hai tay Hừ, ta không tin lần này rơi xuống mà lão còn không chết Nhìn mặt đất càng ngày càng gần dương lăng chợt nảy ra mưu kế liền dùng sức xoay thân thể lão pháp vương hướng xuống dưới trước thành tấm định đỡ Một tiếng vang nổi lên, hai người đã nặng đề rơi xuống mặt đất cứng rắn Dương lăng bị chấn đến nảy đom đó mắt, khí huyết dâng lên Lão Pháp Vương bị đặt ở dưới hắn còn thảm hại hơn, cơ hồ đã bị nát thành vụn thịt, thảm không nỡ nhìn, ma lực còn chút xíu cũng không cách nào duy trì đại địa thủ hộ nửa khiến hai tay càng ngày càng mềm, mặt đất lại rất cứng tựa đá tảng là nguyên nhân dẫn đến kết quả thê thảm của lão. Nếu nói tầng thứ ba của lăng mộ là một tòa lam cầu tràng, thì vị trí bây giờ phải là một tòa siêu đại phu cầu tràng. Bên trái chất hàng đóng bảo thạch cùng thủy tinh cao cấp ngân quang lấp lánh, còn có một dãy quan tài thủy tinh trong suốt bên trong là những thi thể trông rất sống động. Bên phải là một ma thú phi hành khổng lồ đang nằm dưới đất không chút nhúc nhích cũng không có chút hơi thở hay linh hồn ba động nào. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Lăng cũng không biết rốt cuộc nó đã chết nhiều năm rồi hay chỉ là một pho thạch điêu khổng lồ. Chẳng lẽ... Địa cung ở sâu dưới đất này chính là lăng mộ dưới đất. Vì kinh ngạc mà cảm giác choáng váng vì từ vụ tiếp đất vừa rồi của dương lăng đã giảm nhiều. Hắn còn cảm giác được cánh tay lão Pháp Vương đang xiết trên cổ mình càng ngày càng mềm liền mừng dỡ dùng sức dần dần tách từng ngón tay lão ra. Hừ, chết đi. Khó khăn hít một hơi rồi hắn hử lạnh một tiếng rồi đạp nát ngón tay của lão Pháp Vương. Đứng lên còn khẽ xoa xoa vùng cổ bị ứ huyết. Cái chết đối, đối với một lão Pháp Vương mà nói không có gì đáng sợ, có lẽ vì ngón tay bị đạp nát đau quá chợt tỉnh lại hoặc có lẽ là hồi quang phản chiếu mà lão Pháp Vương vẫn còn cố thở một câu, ta chết, ngươi cũng không thoát được ha ha ha. Hắc hắc, cho dù chết, ít nhất cũng là ngươi chết đầu tiên. Nhìn lão Pháp Vương bị rơi nát bét đã không còn hình người dương lăng lạnh lùng cười cười tiếp. Ta có thể thuấn đi qua sau lưng lão đánh bất ngờ thì tự nhiên cũng có biện pháp thuấn di ra ngoài. Đương nhiên, nếu lão đã nhiệt tình mời ta tới lăng mộ dưới đất chính thức này mà không mang theo chút đồ thì đúng là quá phụ hảo ý của lão. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thấy hàn quang trợt lóe trong mắt dương lăng, trong lòng lão Pháp Vương đang hồi quang phản chiếu trượt chấn động, giờ mới biết chính mình trong lúc vô ý đã tạo ra một sai lầm lớn. bốn tưởng rằng sau khi ra trì đại địa thủ hộ có thể bóp chết gã thượng cổ vu sư Dương Lăng, vĩnh tuyệt hậu họa Không ngờ trong lúc dây dưa lại vô tình rơi xuống huyệt đạo Càng không ngờ từ độ cao như vậy té xuống mà đối phương vẫn không tổn hao chút nào, dẫn sói vào nhà. Thượng cổ vu sư được xưng là kẻ nắm linh hồn trong tay. Chính mình sắp chết lấy ai tới ngăn cản Dương Lăng phá hủy lăng mộ dưới đất. Lấy gì để cứu những tộc nhân đang ngủ say. Sau khi biết đã phạm sai lầm lão Pháp Vương dù chết cũng không nhắm mắt Bất đắc dĩ lên tiếng Đại nhân, chỉ cần ngươi buông tha cho tộc nhân đang ngủ say của chúng ta Ta có thể dâng tất cả tài sản của đề bỉ tư đế quốc giao cho ngươi Còn nói cho ngươi biện pháp đi ra ngoài Ngươi muốn gì đều cũng có thể cho ngươi Hắc hắc, sai rồi Mạc bố lợi đại nhân, lão sai rồi Nhìn Lão Pháp Vương bây giờ mới biết cầu xin tha thứ, lại nhìn xuống truyền tống môn trên tay Lão Dương Lăng lạnh lùng cười cười. Lão chính là ta, chung quanh hết thảy tất cả đều là của ta. Kể cả bí mật trong đầu Lão không cần nói ra ta cũng có cách biết được những gì ta muốn. Xác định Lão Pháp Vương đã hết sức chỉ còn lại một hơi cuối cùng nên Dương Lăng không chút do dự ngồi xuống cạnh người Lão. Chậm rãi vươn tay phải chuẩn bị trực tiếp luyện hóa linh hồn thu lấy trí nhớ của lão. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có thể biết được cách đi ra ngoài cùng bí mật lăng mộ dưới đất. Không, nghe tiếng niệm cổ văn vang lên, cảm giác một cổ khí tức âm lãnh thấu vào não lão pháp vương mạc bố lợi dụng lực ý đồ định ra một đòn cuối cùng. Đáng tiếc, từng khớp xương trên toàn thân cơ hồ đều đã bị dương lăng đánh gãy hoặc đã bị vỡ nát. Ma lực hao hết, vẫn hết khí lực toàn thân cũng không thể đứng dậy chứ đừng nói đến việc phản kích, ý thức lão càng ngày càng mơ hồ, thân thể càng ngày càng lạnh, vong linh đừng cố nữa, nghỉ ngơi đi, nhìn linh hồn lão pháp vương sắp biến mất dương lăng thực hiện nốt thủ ấn cuối cùng rồi ngay lập tức luyện hóa linh hồn lão. Mặc dù không cảm thấy có khí tức của sinh linh cùng linh hồn ba động nào Nhưng không biết vì sao trong lòng hắn vẫn có một dự cảm rất không tốt dự cảm Cảm giác tự hồ sắp xảy ra một chuyện đáng sợ Ấn ký hình tháp nơi mi tâm khẽ nhảy lên đồng thời càng ngày càng nóng Lăng mộ dưới đất này thật sự là quá quỷ dị Không ai dám cam đoan sẽ không còn tên nào xuất hiện Nhìn dãy quan tài trong suốt xa xa trong lòng hắn dâng lên cảm giác sợ hãi Nếu mỗi một người đều quỷ dị và khó rời như lão Pháp Vương Mạc Bố Lợi thì cho dù thực lực cường thịnh trở lại cũng không thể chịu nổi. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 416 Thần giai ma thú luyện hóa linh hồn của lão Pháp Vương Mạc Bố Lợi sau đó trong đầu dương lăng lại thêm không ít hồn ti Tinh thần lực cùng cảm ứng năng lực cũng tiến bộ rõ rệt Đồng thời cũng thuận lợi thu được trí nhớ của lão Pháp Vương, biết được rất nhiều bí mật quan trọng. Thì ra, đầu ma thú phi hành khổng lồ trong địa cung là một loại thần dai ma thú có tên là kim bằng, chỉ vỗ cánh đã có thể bay ra hơn một ngàn dặm, tốc độ siêu nhanh. Càng lợi hại chính là nó có thể dựa vào thần lực cùng tốc độ nhanh như trước tạo thành khe hở không gian, đồng thời vẫn có thể phi hành trong không gian loạn lưu nguy hiểm. Nói cách khác, Nó có thể đi tới bất kỳ vị diện nào. Tổ tiên của Lão Pháp Vương bắt nguồn từ một vị diện có tên là Tố Á Đặc Lan Đế Tư. Thật lâu thật lâu trước kia, đời Lão Pháp Vương đầu tiên đã dẫn một bộ phận tộc nhân cưới Kim Bằng đi tới một vị diện xa lạ định khai thác Lam Tinh Quáng. Không ngờ, nửa đường đột nhiên gặp phải cơn lốc không gian, mặc dù nhờ Kim Bằng mà tránh được một kiếp, nhưng trong lúc vô tình đã tiến vào một địa phương thần bí. Vô tình bọn họ đã tiến vào thần ma mộ chàng hung hiểm, vừa mới tránh được tai nạn, nhóm người của lão Pháp Vương còn chưa kịp thở trên địa phương xa lạ thì đã bị một lão nhân nghe tin chạy tới dùng cường lực đánh đuổi. Xung đột xảy ra song phương đều bộc phát sức mạnh mãnh liệt, một hồi xung đột thiên hôn địa ám qua đi, thần bí lão nhân trọng thương ngã xuống đất, truyền tống môn, cánh cửa truyền tống, cùng đại địa giới chỉ những bảo vật trên người đều bị rơi xuống đất. Còn chưa kịp thu hồi đã phải rút lui, trước khi chỉ kịp phát ra một đạo ma Pháp truyền tin, từ nơi xa triệu tới một đám ác ma cùng hung cực ác. Thần bí lão nhân thân bị thương nặng nhưng nhóm người của lão Pháp vương đời thứ nhất cũng tổn thất thảm trọng. Thủ hạ Tinh Duệ đi theo 10 phần đã chết đến 78, gân mạch lão Pháp vương đời thứ nhất cơ hồ đã bị đứt đoạn. Mặc dù sau này có thể từ từ khôi phục nhưng cũng lưu lại ẩn hóa trí mạng về sau bị một gã thượng cổ vu sư thừa dịp tấn công Lão Pháp Vương là chủ cột của tộc nhân Lão bị thương đối với tộc nhân mà nói cực kỳ bất lợi Nhưng chuyện đó cũng chưa phải là điều đáng sợ nhất Mặc dù miễn cưỡng chạy ra khỏi cơn lốc không gian nhưng thần giai ma thú kim bằng đã bị thương nặng Sau khi xông vào thần ma mộ tràng vì ngăn cản lão nhân thần bí cường đại Nó lại gánh chịu tuyệt đại bộ phận công kích của đối phương khiến thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Gian nan đánh lui nhóm ác ma đến đầu tiên rồi thần thú kim bằng tê phá không gian. Chống một hơi lại đưa mọi người rời khỏi thần ma mộ chàng đáng sợ. Sau khi rơi xuống Thái Luân đại lục thương thế của nó đã nghiêm trọng đến mức không thể cứu chữa. Không thể làm gì khác hơn đành tự phong. Ấn Chờ đợi tộc nhân tới cứu viện đồng thời có thể trong thời gian chờ đợi thong thả khôi phục dần lại thương thế nghiêm trọng. Thân bị thương nặng thần dai ma thú kim bằng bất đắc dĩ phải chọn cách sáng suốt nhất nhưng nó không ngờ lần phong. vấn này đã hơn một vạn năm, lão Pháp Vương đời thứ nhất dẫn tộc nhân sinh tồn tại Thái Luân Đại Lục đồng thời bắt đầu tu kiến tòa lăng mộ dưới đất. Đem kim bằng cùng những tộc nhân hy sinh chuyển xuống sâu dưới lăng mộ bảo tồn Hy vọng sẽ có một ngày có thể tìm được tiên thiên linh bảo giúp kim bằng khôi phục Hy vọng có một ngày tộc nhân ở tố Á Đặc Lan đế tư vị diện có thể tìm được tung tích của cả nhóm Vì giấc mộng trong lòng mà lịch đại lão Pháp Vương đều đem tộc nhân đã chết bỏ vào thủy tinh quan tài bảo tồn lại Nhờ vào quốc lực cường đại của đề bỉ tư đế quốc sưu tầm các loại bảo vật khắp nơi Thậm chí không ngại tiến vào thần ma mộ chàng bằng truyền tống môn. Tiếc rằng hơn một vạn năm trôi qua, số quan tài thủy tinh trong lăng mộ dưới đất đã thành một đống lớn nhưng vẫn chưa ai tìm được bảo vật giúp thần giai ma thú kim bằng sống lại. Cũng chẳng hề có tin tức gì của tộc nhân ở Tố Á Đặc Lan đế tư vị diện. Bảo vật đến từ thần ma mộ chàng, thu hồi toàn bộ chiến lợi phẩm gồm không gian giới chỉ. Đại địa giới chỉ cùng truyền tống môn trên người lão Pháp Vương rồi cẩn thận quan sát truyền tống môn khắc đầy phù văn cùng đại địa giới chỉ uy lực kinh người. Dương Lăng không ngừng kinh hãi khi có được đáp án những nghi vấn trong lòng. Căn cứ trí nhớ của lão Pháp Vương mạc bố lợi thì lão Pháp Vương đời thứ nhất không phải thần giai cường giả bình thường có khả năng so sánh cùng. Càng không cần nói đến ma thú kim bằng với thực lực vang danh tố Á Đặc Lan đế tư vị diện. Thần giai ma thú có thể tùy tiện xé rách không gian, rồi phi hành trong không gian loạn lưu thực lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nếu so cùng bố Luân đặc trưởng lão bị giam vài nghìn năm không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, mặc dù chỉ còn lại một ít tàn binh nhưng nhóm người lão Pháp Vương vẫn vang danh trên toàn thái Luân Đại Lục. Riêng việc sáng lập khổng lồ để bỉ tư đế quốc đã chứng tỏ thực lực của họ khi cực mạnh cường đại thế nào. Nhưng bọn họ vẫn bị thần bí lão nhân đánh đến bị thương nặng Người tùy thời có thể ra vào thần ma mộ chàng nhờ truyền tống môn Một mình chống lại mấy trăm dũng sĩ tổ á đặc lan đế tư vị diện Làm bị thương nặng lão pháp vương cùng thần giai ma thú kim bằng cường đại Nếu nói mới chỉ một cái đầu lâu lộ ra Ác ma thiếu chút nữa thông qua truyền tống môn đi tới lăng mộ đã khiến dương lăng khiếp sợ Vậy lão nhân thần bí trong thần ma mộ chàng càng khiến hắn chấn động, không cách nào tưởng tượng nổi rốt cục thực lực của thần bí lão nhân kinh khủng đến đâu. Thế giới này vĩ đại cùng sự phức tạp của tình thế vượt quá xa sức tưởng tượng của hắn. Lắc lắc đầu rồi dương lăng đeo đại địa giới chỉ, thu truyền tống môn vào không gian giới chỉ, sau đó cẩn thận quan sát địa cung khổng lồ. tiếp xúc với bố luân đặc trưởng lão rồi thu được trí nhớ của lão pháp vương mà bố lợi rồi hắn mới hiểu thế giới xa lạ này còn có rất nhiều chuyện mình chưa biết cả tòa địa cung cơ bản có thể chia làm ba khu vực một chỗ tích trữ tài phú mấy nghìn năm của đệ bỉ tư đế quốc một chỗ đặt số quan tài thủy tinh lạnh như băng còn khu vực lớn nhất dành cho thần giai ma thú kim bằng Thống chí đại lục mấy ngàn năm khiến lịch đại lão Pháp Vương tích tụ số tài phú cực kỳ kinh người. Có vô số bảo thạch cùng số lượng khổng lồ cực phẩm thủy tinh, còn có hàng đống thứ cổ quái gì đó. Cho dù 10 ngón tay đều mang không gian giới chỉ thì Dương Lăng vẫn không thể lấy hết được. May mắn hắn còn có không gian vu tháp rộng rãi, dù sao thì tích trữ nhiều báo vật cũng không phải chuyện có hại. Tộc nhân đi theo lão Pháp Vương đời thứ nhất tới Thái Luân Đại Lục cũng không nhiều. Cơ bản chỉ có một mạch đơn truyền tại Thái Luân Đại Lục định cư. Có không ít người thậm chí không có hậu duệ lưu lại. Thế nhưng, mấy ngàn năm trôi qua tổng số quan tài thủy tinh cũng không ít. Mỗi thi thể đều nằm trong lớp dung dịch màu xanh biếc cùng một mùi thảo dược nhàn nhà. Nếu không nhầm đó chính là lý do thi thể đã qua hơn vạn năm mà vẫn còn rất sống động. Căn cứ trí nhớ lão pháp vương mạc bố lợi, toàn bộ tộc nhân chết đi đều được đặt trong dung dịch kia. Hy vọng có một ngày có thể hồi sinh tại tế đàn trên quê hương. Chỉ có người hầu chôn cùng hoặc là chiến sĩ mới bị mổ lấy nội tạng ra rồi quấn vải chế thành xác ướp Địa cung rất rộng nhưng chỉ riêng thần dai ma thú kim bằng đang nằm im dưới đất đã chiếm một nửa vị trí. Quan sát kim bằng cao sấp xỉ mười mấy tầng lâu như một ngọn đang nằm trên đất. Nhìn lớp lân phiến cứng rắn dù lá huyết tinh linh trùy thủ cũng không thể xuyên thủng trải rộng khắp thân nó. Rồi đến cự trào lấp lé hàn quang của nó dương lăng không ngừng rung động. Hắn không cách nào tưởng tượng nếu nó sống lại, sẽ có chiến đấu lực kinh khủng cỡ nào. Nếu có một đầu ma thú cường hãn như vậy thì đừng nói đến bị giáo đình trả thù. Sợ rằng hay, chính là trực tiếp tấn công thánh thành, phá hủy cả giáo đình cũng không có vấn đề gì. Hoa lạp, lúc dương lăng đang chuẩn bị đi quanh kim bằng vài vòng thì đột nhiên mặt đất trượt chấn động. Cả núi quan tài thủy tinh không ngừng rơi xuống, bách tường nứt ra còn trên trần lăng mộ từng khối đá tảng rơi xuống. Động đất, hay là cảm giác mặt đất đang dần chìm xuống khiến sắc mặt dương lăng ngưng trọng. Trong khoảng thời gian ngắn không thể biết đó là cơn động đất ngẫu nhiên hay vì vô tình chạm phải cấm chế trong lăng mộ. Cấu tạo lăng mộ dưới đất rất đặc biệt, cả tòa lăng mộ chỉ nháy mắt sẽ có thể chìm xuống, vạn nhất không kịp chạy đi chỉ sợ sẽ thật sự bị chôn cùng lịch đại lão Pháp Vương. Kinh hãi không cần nhìn kỹ hắn đã dụng nhiếp vật cấm chế thu hết núi bảo thạch cùng tất cả những gì có giá lại. Nuốt trứng một nắm ma thú huyết châu mới xong đóng tài bảo lịch đại lão Pháp Vương tích tụ, dương lăng không ngừng tay lại bắt đầu chạy nhanh quanh địa cung xem còn sót bảo bối nào không. Trong lịch sử đề bỉ tư đế quốc rộng lớn vô cùng, thời điểm cường thịnh từng có chiếm một nửa số dân cư trên đại lục. Tất cả những gì mà lịch đại lão Pháp vương cất giấu vào địa cung đều là bảo bối hiếm thấy, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này. Lăng mộ dưới đất chấn động càng ngày càng nhiều, từng tảng đá khổng lồ liên tiếp rơi xuống, mặt đất cũng trầm xuống trông thấy. Nghiêng người né một khối cự thạch đang rơi xuống rồi hắn trượt để ý tới thần giai ma thú kim bằng vẫn đang nằm im dưới đất. Dương lăng khẽ cắn môi không tiếc hao phí vô lực cùng tinh thần lực đem nó thu vào không gian vu tháp sau đó lập tức thông qua thổ độn pháp thuật thuấn di ra ngoài. Lăng mộ dưới đất bao phủ một cổ mịt mờ năng lượng ba động, không cách nào trực tiếp thuấn di lên mặt đất nhưng chỉ chuyển qua tầng thứ ba của lăng mộ cũng không quá khó khăn. Địa cung khắp nơi đều là bảo vật Không tính những thứ khác chỉ riêng những chiếc quan tài bằng thủy tinh mà lịch đại lão Pháp Vương dùng đã không phải vật phàm Đáng tiếc Sau khi liên tục sử dụng vài lần đại phạm vi nhiếp vật cấm chế vũ lực cùng tinh thần lực đã hạ đến mức thấp nhất Nếu cố tham lam chỉ sợ ngay cả vũ lực cần để thi triển thổ độn pháp thuật thuần di ra ngoài cũng không đủ Hơn nữa Lăng mộ dưới đất càng ngày càng trầm xuống nếu không chạy ra ngay lập tức có lẽ đành lưu lại chôn cùng lịch đại lão pháp vương mất không ổn tốc độ trầm xuống của lăng mộ dưới đất càng lúc càng nhanh vô số cử thạch rơi xuống như mưa mặt đất nứt ra thành nhiều khe hở sâu không lường được không ít chỗ thậm chí còn có mạch nước phun trào mãnh liệt Thuấn Di lên tới tầng thứ 3 của lăng mộ chợt thấy truyền tống trận ở đó đang sắp bị một khối cự thạch rơi xuống phá hủy dương lăng thất kinh vội cắn răng Thuấn Di tới. Vừa mới thông qua ma pháp trận truyền tống ra ngoài, phía sau liền truyền đến trận trận nổ vang. Chỉ thiếu chút nữa hắn đã bị trôn sống ở bên trong, một tòa, hai tòa, ba tòa, mỗi lần chui ra khỏi một tòa ma pháp trận. dương lăng lại điên cuồng thuấn di tới chỗ đặt truyền tống trận khác dần dần truyền tống ra ngoài đồng thời không ngừng nuốt chừng từng nắm ma thú huyết châu bổ sung vô lực cùng tinh thần lực tiêu hao lần nào đều cũng kinh hiểm cuống quýt vừa vặn thoát đi trước khi ma pháp trận hoàn toàn bị phá hủy vừa mới chui ra mặt đất cả tòa lăng mộ dưới đất trượt nổ vang liên hồi rồi hoàn toàn trầm xuống chỉ để lại một chiếc hố to tựa như vẫn thạch rơi xuống Có lẽ dưới lòng đất vừa vặn có một dòng chảy ngầm hoặc một tuyền nhãn khổng lồ mà từ dưới hố nước tuôn ra không ngừng, từ từ hình thành một hồ nước khổng lồ. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 417. Xuân Quang Y Nì. Đại nhân. Đại nhân. Dương Đại ca. Nhìn thấy thân ảnh Dương Lăng khiến đám thi vu vương, hắc long vương đều mừng rỡ như điên chạy tới. Trong đó có cả mỹ nhân ngư y phù lâm hai mắt giờ đây đã đỏ bừng Sau lúc Dương Lăng bị lão pháp vương điên cuồng kéo xuống huyệt động sâu thẳm kia thi vu vương Bố Luân đặc cả đám đã nghĩ mọi cách mong giải cứu cho Dương Lăng Thế nhưng sau đó huyệt động trượt khép lại Mặt đất ở đó cứng rắn vô cùng Đào sâu ba thước còn phát hiện tầng dưới tất cả đều là khối khối cự thạch cứng rắn Căn bản không hề có huyệt động gì Quỷ dị vô cùng Khổ cực nửa ngày mà không có kết quả gì khiến trong lòng mọi người đều có dự cảm không lành. Sắc mặt cả đám thi vu vương, y mặc đặc đều ngưng trọng, một lời không nói chỉ điên cuồng đào xới mảnh đất cứng rắn dù chỉ dùng tay để đào. Mỹ nhân ngư y phù lâm cũng lo lắng nắm chặt cây tánh mạng quyền trưởng, nhớ tới âm dung tiếu mạo, tiếng nói nụ cười của dương lăng mà hai mắt đỏ bừng chỉ có thể yên lặng cầu khẩn cho hắn. Những thứ lão pháp vương mang trên người tuyệt đối đều là bảo bối không thể bỏ qua. Giờ không lấy được truyền tống môn nên các thế lực lớn đều chuyển sang nhìn tánh mạng quyền trưởng đầy hứng thú. Y phù lâm nhanh tay nhanh mắt liền ôm, chặt tánh mạng quyền trưởng vào ngực nhưng vẫn bị bọn họ vây lại. Đại chiến có lẽ sắp xảy ra. Cuối cùng, nếu không phải thi vu vương dẫn ma thú đại quân hết sức bảo vệ, Nếu các thế lực lớn không nghĩ tới dương lăng thì nàng tuyệt đối không cách nào giữ được tánh mạng quyền trưởng. Nguyện vọng của mình đã đạt được nhưng không ngờ ân nhân hết lòng bảo vệ mình lại. Chạy ra khỏi lăng mộ dưới đất đồng thời thấy đám rong binh cùng mạo hiểm giả đều nhanh chóng đi ra mà vẫn không thấy bóng dáng dương lăng trong lòng y phù lâm đã thắc thỏm không yên. Sắc mặt đám thi vu vương, Hắc long vương cũng đều trầm xuống. Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận. Nhưng ai cũng hiểu ngầm trong tình huống đó Dương Lăng cũng không có khả năng sống sót. Không ngờ, trong phút Lăng mộ sắp hoàn toàn chìm xuống thì kỳ tích xuất hiện. Hắc hắc, lão Pháp Vương vốn định kéo ta xuống chôn cùng, nhưng sau lại chê ta quá nghèo nên lại để ta đi ra. Thấy mọi người mừng rỡ, Dương Lăng cười cười giải thích. Lần này mặc dù thiếu chút nữa chết trong tay lão Pháp Vương điên cuồng nhưng cũng nhân họa đắc phúc kiếm được vô số chiến lợi phẩm. Truyền tống môn cùng đại địa giới chỉ tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ riêng số bảo thạch cùng cực phẩm thủy tinh mà lịch đại lão Pháp Vương tích tụ đã là một số tài sản đủ cho hắn tiêu dùng hết đời. Nếu toàn bộ đổi thành từ tinh tệ có lẽ đến đời cháu chắc chút chít cũng không tiêu hết. Đốt chục con phơ gia di Đơn giản. Dương Lăng vinh đệ, rốt cục sau khi bị kéo xuống rồi đã xảy ra chuyện gì? Thấy Dương Lăng thuận lợi thoát thân đám khắc lồ y phu trưởng lão cùng tư đồ á đặc không hẹn mà cùng đi tới. Khéo léo hỏi về chuyện lão pháp vương, đối với truyền tống môn rõ ràng là vẫn vô cùng thèm muốn. Ai, nói ra quả là mất thể diện. Đối với ý tứ trong lời của khắc lồ y phu trưởng lão Dương Lăng hiểu rất rõ nhưng chỉ lắc đầu nói. Không ngờ bị lão Pháp Vương kéo xuống huyệt động đó rồi ta còn chưa kịp phần. Ứng đã ba đầu vào một khối đá. Khi tỉnh lại mới phát hiện trong lúc vô tình đã rơi chúng trên một tảng đá. Bên cạnh chính là huyệt động sâu không lường được. Có lẽ lão Pháp Vương đã rơi xuống đó rồi. May rằng lúc lăng mộ chìm xuống cạnh tảng đá lộ ra một cái khe. Nếu không, nói không chừng đã bị chôn cùng lão già điên kia rồi. Căn cứ trí nhớ của lão Pháp Vương, truyền tống môn là vũ khí cường đại nhất trên người lão giả thần bí ở thần ma mộ chàng năm đó. Không những có thể tùy thời ra vài thần ma mộ chàng mà còn có lực công kích cường đại, có điều lịch đại lão Pháp Vương đều không thể tìm ra cách sử dụng. Bảo bối tốt như vậy nếu do các thế lực lớn đoạt được từ tay lão Pháp Vương thì Dương Lăng cũng không ngại cùng sử dụng với bọn họ. Thế nhưng, chính mình mạo hiểm tính mạng, cửu tử nhất xanh mới chiếm được. Tự nhiên sẽ không dễ dàng khoe ra, vẫn rơi xuống, ngẫm lại tinh thần lực căn bản cũng không thể dò xét tới đáy huyệt động, cả đám pháp. Ân và khắc lồ y phu trưởng lão đều lắc đầu cười khổ, lăng mộ dưới đất cơ quan trọng trọng, khắp nơi đều là cạm bẫy, huyệt động trong nháy mắt đã khép lại đầy quỷ dị, ngay cả một vết nứt cũng không thấy thì biết tìm lão pháp vương ở đâu. Hướng chi lăng mộ dưới đất bây giờ đã hoàn toàn chìm xuống biến thành một hồ nước lớn, muốn tìm lão Pháp Vương sợ rằng còn khó hơn việc trực tiếp tê phá không gian, nhiệm vụ đã hoàn toàn thất bại, vẻ Pháp. Ân cùng Khắc Lũ Y phu trưởng lão đều buồn bả, lần này, bọn họ xuất động rất động tinh duệ, quyết tâm tranh đoạt truyền tống môn trong truyền thuyết. Không ngờ... Thật vất vả mới có được cơ hội nhưng lại bị lão Pháp Vương lừa tới huyệt động kia. Dù phải chịu thương vong thảm trọng mà vẫn không có thu hoạch. Dương Lăng Vinh Đệ, kế tiếp cần tăng mạnh phòng ngự trên lánh địa. Nếu có gì khó khăn có thể tới sống ở Hòa Thần Sơn một thời gian. Nhìn hồ nước cách đó không xa Pháp. Vân Hiểu đã không có hy vọng tìm được truyền tống môn nên chỉ lắc đầu rồi quyết định nhanh chóng trở về phục mệnh. Thế nhưng... Lần này mặc dù không hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại một lần nữa thấy được bản lãnh của Dương Lăng, cũng nhờ ma Pháp truyền tống trận mà hắn đã chuẩn bị trước mà tránh được một kiếp đồng thời thiếu hắn một nở ân tình, là một lão hồ ly, lão hiểu sau khi giáo đình biết được tin tức rồi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên trước khi đi còn nhắc nhở Dương Lăng, Pháp. Ân đại nhân, yên tâm đi, ta sẽ không khách khí. Nghĩ tới giáo đình sắp đến trả thù, Dương Lăng đành miễn cưỡng cười cười. Mặc dù có một chút giao tình, nhưng nếu không có ích lợi gì thì pháp. vân cùng hỏa thần môn tuyệt sẽ không vì mình mà xung đột cùng giáo đình cường đại. Có thể cho mình một lời hứa, khi mình không còn đường lui tới đó tị nạn đã rất tốt rồi. Nếu không, dứt khoát đem truyền tống môn ra làm điều kiện để các thế lực lớn hỗ trợ đối phó với giáo đình. Nhìn mọi người đều đang chuẩn bị rời đi, ngẫm lại mục đích chính của bọn họ. Dương lăng trong lòng thầm tính nhưng sau một lát trần trở lại bỏ qua ý niệm này trong đầu. Truyền tống môn thật sự là quá chân quý. Nếu tin tức này truyền ra tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số cường giả mưu đồ bất chính. Cho dù hắc ám hiệp hội cùng ba lý ma nhĩ gia tộc các thế lực lớn phái trọng binh bảo vệ sở rằng cũng khó mà ngăn cản giá tâm của mọi người đồng thời cũng khiến lãnh địa lưu lại ẩn hoạn vô cùng. Ngoài ra, giáo đình thực lực cường đại, thời khắc mấu chốt các thế lực lớn có thể vì truyền tống môn mà trở mặt với giáo đình đang điên cuồng trả thù hay không vẫn không thể chắc được. Đã như vậy, còn không bằng cố gắng nghiên cứu những huyền bí của truyền tống môn cùng đại địa giới chỉ. Nhanh chóng đề cao thực lực của mình Mặc dù giáo đình thực lực cường đại Nhưng Dương Lăng tin rằng chỉ cần bày cấm chế Bày trọng trọng mai phục cạm bẫy Cũng không phải là không thể đối kháng với giáo đình Nếu thật sự không được Hắn còn có thể đưa mọi người chuyển ra đảo ngoài biển tạm lánh danh tiếng Hoặc là dứt khoát chuyển vào vu tháp không gian Cùng Dương Lăng khách sáo vài câu rồi đám pháp Ân cùng khắc lùi y phu trước sau dẫn đám thủ hà còn lại nhanh chóng rời đi, những dòng binh cùng mạo hiểm giả sống sót cũng nhanh chóng rời đi. Có người may mắn kiếm được vài viên bảo thạch, thủy tinh, cũng có người ngoài một thân vết thương chẳng thu được chỗ tốt gì. Thấy các thế lực lớn đều rời đi, dương lăng trầm ngâm một lát sau nói, la cách. Phái người kiểm tra ma pháp chuyện tống trận có vấn đề gì không rồi nghỉ ngơi vài canh giờ sau đó chuẩn bị quay về ra bá lợi. Rõ, thi vu vương la đức lý cách tư lĩnh mệnh đi liền, là một thi vu vương từng uy phong bát diện tại vong linh vị diện nếu luận về năng lực bài binh bài trận hắn còn mạnh hơn so với Dương Lăng. Mặc dù tính cách có điểm biến thái, thẩm mỹ quan lại cùng người khác bất đồng nhưng một khi nhận lệnh vẫn chưa từng khiến Dương Lăng thất vọng. Dương đại ca... Đừng nhúc nhích... Ngươi bị thương... Thấy sắc mặt Dương Lăng tái nhợt lại có vết máu nên Mỹ nhân ngư y phù lâm liền niệm vài câu chú ngữ Thi triển hồi phục thuật... Ngay lập tức... Một mảnh ngân quang hiện lên khiến Dương Lăng cảm giác khỏe lên nhiều... Liên tục sử dụng nhiếp vật cấm chế phạm vi rộng rồi lại không ngừng thuấn di chạy ra khiến vũ lực cùng tinh thần lực trong cơ thể Dương Lăng đã gần cạn khô... Cho nên... Dù lo cường giả của giáo đình tới tấn công hắn cũng không thể không nghỉ ngơi vài giờ Không ngờ, chỉ cần một lần hồi phục thuật của Mỹ Nhân Ngư đã khiến cho tinh thần lực của hắn khôi phục đến bảy tám phần Còn tốt hơn nuốt vài nắm ma thú huyết châu Hắc hắc, không có việc gì, đây đều là máu lão pháp vương lưu lại thôi Tinh thần lực nhanh chóng khôi phục khiến thần Thái Dương Lăng cũng tươi tỉnh hơn, không ngờ cùng là một hồi phục thuật mà thi triển ở trong và ngoài lăng mộ lại có hiệu quả khác nhau như vậy. Chỉ cần là nơi có nước thì hải tộc chúng ta mới là lực lượng cường đại nhất. Dương Lăng, lại đây, ta giúp ngươi tẩy vết máu trên người đi. Mỹ nhân ngư y phụ lâm vừa nói vừa lấy một chiếc khăn trắng tinh ra chạy đến bên hồ khẽ nhúng vào trong nước rồi nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn trên quần áo Dương Lăng. Động tác ôn nhu... Nhẹ nhàng lại còn mang theo một tia ngượng ngùng đặc hữu của nữ nhân Vóc người là lướt của nàng như ẩn như hiện dưới bộ y phục màu trắng Có lẽ vì vẫn khẩn trương hoặc vì phải đi tới đi lui mà hai gò bồng đảo thỉnh thoảng lại khẽ rung lên Dưới làn xuân phong khẽ thổi, mái tóc dài bay tung theo gió Dưới làn nước trong hồ chợt hiện ra một hình ảnh tuyệt trần Núi xanh nước biếc, mỹ nhân áo trắng xinh đẹp thoạt nhìn đã mê người Thấy hai người kia thân mật đám hắc long vương cùng hải tộc đều lặng lẽ tản ra Xách xách Hảo hương Nước hồ thơm quá Nhìn mỹ nhân ngư ôn nhu bên cạnh Cảm nhận mùi hương sử nữ nhàn nhạt của nàng Dương Lăng cười cười rồi vờ hình mũi hít sâu một hơi Không thể Sao nước hồ lại có mùi thơm Thấy ánh mắt của Dương Lăng nhìn mình khuôn mặt y phù lâm trượt đỏ bừng Nếu là một đám rong binh đứng ở chỗ này Hồ nước đương nhiên không có mùi, nhưng tiểu thư Y Phủ Lâm xinh đẹp của chúng ta đứng ở đây, hồ nước cũng rất thơm. Thấy Y Phủ Lâm xấu hổ mặt đỏ lên, Dương Lăng cười cười một lát sau mới nói, hay là đặt tên hồ nước này là Hương Hồ nhé? Không được, tên đó khó nghe lắm. Hiểu rằng Dương Lăng vừa nói giỡn với mình Y Phủ Lâm lớn tiếng phản đối. Ngẫm lại chỗ quan tài thủy tinh chưa kịp thu lấy dương lăng nghĩ lại rồi tiếp. Được, vậy gọi là thủy tinh hồ đi. Sau đó hai người không ngừng cười nói ở đó. Tương truyền, mỗi lần trăng tròn có thể nhìn thấy một cung điện thủy tinh dưới đáy nên đã hấp dẫn không ít du khách tới. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. mười 418, lĩnh vực cộng hưởng y Phụ Lâm vừa lau vết bẩn trên quần áo Dương Lăng vừa kể cho hắn về phong thổ nhân tình ở hải tộc. Dưới sự giải thích của nàng, Dương Lăng dần hiểu được rất nhiều chuyện của hải tộc. Thì ra, tổng diện tích của đại dương minh mông còn lớn hơn so với Thái Luân Đại Lục gấp trăm lần, thậm chí là mấy trăm lần nhưng bị chia làm rất nhiều hải vực. Thường thường một chi hải tộc bộ lạc nho nhỏ đã chiếm cứ một lĩnh hải khá lớn có điêu tuyệt đại bộ phận sản vật trong lĩnh hải đều bị hải tộc bộ lạc cường đại chiếm đoạt. Nếu nói hải tộc là thủy hệ ma pháp sư trời sinh thì Mỹ nhân ngư lại được thiên phú thủy hệ linh hồn ma pháp sư. Người khác có lẽ tu luyện cả đời cũng không thể tiến giai tới trung cấp ma pháp sư. Bọn họ trong cơ thể đã có sẵn đại lượng thủy hệ ma lực. Không cần tu luyện đã có thể thi triển trung đê cấp ma pháp, tốc độ tu luyện thủy hệ ma pháp cũng nhưng hơn người thường rất nhiều. Dựa vào thiên phú cường đại cùng trí tuệ hơn người, trong lịch sử Mỹ nhân ngư nhất tộc từng nhất thống tứ hải, trở thành hoàng tộc duy nhất trong lịch sử tại đại dương mênh mông, đáng tiếc dân cư của chủng tộc số lượng quá nhỏ. Đa phần tinh duệ trong hải lục đại chiến thì 10 phần đã chết đến 78 khiến thực lực giảm mạnh đồng thời rất nhiều chi hải tộc khác đã cơ hội thoát khỏi khống chế của bọn họ. Đại dương từ đó về sau lại tiến vào những năm tháng lộn xộn Hải lục đại chiến chấm dứt mấy ngàn năm sau mà thực lực Mỹ nhân ngư nhất tộc một đời không bằng một đời, chỉ còn quản lý Tây Nhã Đồ Hải Vực. Mặc dù thực lực vẫn đứng hàng đầu nhưng không thể khôi phục huy hoàng như lịch sử. Y Phù Lâm, nghe nói, hải ngoại còn có các đại lục khác, chẳng biết là thật hay giả. Hiểu rõ đại khái tình huống của đại dương rồi dương lăng trong lòng chợt nhớ tới thiên hồ bộ lạc không biết có phải đã thông qua ma pháp trận chuyển ra đại lục ngoài biển định cư hay không. Theo ta được biết, ngoài biển cũng không có đại lục giống như Thái Luân, còn những quần đảo lớn thật ra có không ít. Y Phủ Lâm cao mày. Cố gắng nhớ lại những điển tịch từng xem qua, trần chờ một lát mới tiếp. Có điều, biển rộng quả là quá lớn, có rất nhiều nơi mà ngay cả Tây Nhã đồ Mỹ nhân ngư nhất tộc trốn. Truyền thuyết, phía sau bão Vũ Hải vực ma thú hoành hành còn một mảnh mang mang biển rộng, ở đó còn có một đông phương đại lục nhưng cũng không biết là thật hay giả. Ma thú hoành hành, người nói vô tâm nhưng người nghe cố ý. Nghe mỹ nhân ngư y phù lâm nói vậy trong lòng dương lăng chợt động Để đối phó sự trả thù của giáo đình phải nghĩ mọi biện pháp đề cao thực lực của mình Tận dụng thời gian tu luyện vô thuật Tế luyện truyền tống môn cùng đại địa chi giới là một biện pháp Nhưng thuần hóa cao dai ma thú cường hãn cũng là một cách Mang mang biển rộng diện tích lớn gấp trăm lần so với Thái Luân Đại Lục Thậm chí mấy trăm lần Các loại cường đại ma thú dám chắc không ít Nếu có thể thuần hóa một đám siêu giai ma thú cường đại thì dù không mạnh bằng đối thủ cũng có thể tiến lên toàn bộ, đè chết địch nhân. Nếu có thể thấu xảo thuần hóa một đầu thần giai ma thù, vậy thì càng chuẩn hơn nữa. Dương Đại ca, Đại Dương còn có vài chỗ cấm địa, ngay cả những dũng sĩ, tế ti cường đại nhất của hải tộc chúng ta cũng không dám dễ dàng tiến vào. trầm ngâm một lát rồi y phù lâm tiếp, nếu ngươi thật sự muốn đi... Có thể đợi hơn một tháng nữa được không Đem tánh mạng quyền trưởng về Tây Nhã Đồ Hải Vực Giải trừ được tâm bệnh của phụ Vương rồi ta sẽ dẫn đường cho ngươi Được a Có một Mỹ nữ dẫn đường Muốn bắt bao nhiêu ma thú cũng không có vấn đề gì Dương Lăng cười cười nhưng thấy Mỹ nhân ngư y phù Lâm vẫn lo lắng đành nói Yên tâm đi Ngay cả lão Pháp Vương cũng không phải đối thủ của ta Đối phó với mấy đầu ma thú sẽ không có vấn đề gì đâu. Để sống lại lão Pháp Vương đã hao phí đại lượng ma lực, nếu lúc lão bình thường sợ rằng không có mấy người có thể chạy ra khỏi lăng mộ dưới đất. Bố Luân đặc trưởng lão vừa vặn đi ngang qua nghe thấy Dương Lăng nói vậy bèn bước lại, dừng một chút mới nói tiếp. Bảo Vũ Hải vực không chỉ có ma thú hoành hành mà còn vô số ám lưu cùng cạm bẫy, người không có đủ thực lực tiến vào. Tuyệt đối là phải chết. Thấy bố Luân đặc trị. Đương nhiên có thể. Kỳ thật, lĩnh vực có thể chia làm tánh mạng, trật tự, tự nhiên, lực lượng, tử vong và hỗn loạn sáu loại lớn. Mỗi một loại lại có rất nhiều phân chi, cho dù tu luyện tới thần giai cũng như vậy. Tỉ như, thần vực của ta là do Phong Ba nhận cùng Toái Phong Bích Cộng Hưởng mà thành một loại có tác dụng tấn công, một loại để phòng ngự. Lĩnh ngộ hai chủng loại pháp tắc rồi cộng hưởng sẽ khiến thực lực có thể tăng cường mấy lần, thậm chí còn nhiều hơn. Bố Luân đặc trưởng lão vừa nói vừa vươn hai tay, trên mười đầu ngón tay đều hiện lên mười cơn gió xoáy nho nhỏ, mặt ngoài thoạt nhìn không rõ ràng lắm nhưng nhìn kỹ, có thể phát hiện năm cơn gió lốc bên trái do vô số phong nhận sắc bén tạo thành, tản mát ra từng đảo sát khí sắc bén, còn bên phải lại kín đáo liền lạc. Chậm rãi xoay tròn không tiêu tan Trưởng lão Nếu cộng hưởng các loại lĩnh vực khác nhau Sẽ như thế nào Nhớ tới đóng băng lĩnh vực của mình Cùng long vực của hắc Long Vương Trong lòng Dương Lăng tò mò Nhiều năm qua mà ta chưa từng nghe Nói trên đại lục có ai Có thể cộng hưởng hai loại lĩnh vực khác nhau Bố Luân đặc trưởng lão Lắc đầu trầm ngâm một lát sau tiếp Thế nhưng Trên Thái Luân Đại Lục không có cũng không phải những vị diện khác cũng không có. Nếu một người cộng hưởng vài loại lĩnh vực khác nhau sẽ rất khó khống chế rồi bảo thể mà chết hoặc rất có thể sẽ đột nhiên tăng mạnh thực lực, tiềm lực vô cùng. Năm đó, lúc vừa tu luyện tới lĩnh vực cảnh giới bố Luân Đặc cũng từng có ý niệm đó trong đầu, còn chuẩn bị lấy tu luyện phong hệ pháp tắc làm chủ cột đồng thời tu luyện thêm tánh mạng pháp tắc. Không ngờ... tốn vài chục năm thời gian không chỉ không có kết quả mà còn bị đạo sư nghe tin chạy tới mắng đến tối tăm mặt mũi một người tinh lực luôn có hạn tinh thông một loại pháp tắc rất khó tinh thông hai loại càng khó dương lăng ta phải đi đây nhiều năm qua như vậy cũng nên quay về ô sa đảo ngươi nên cẩn thận một chút nhớ tới bô lạc thiếu chút nữa bị diệt tộc bố luân đặc trưởng lão buồn bã thở dài không ngờ Sau khi mình bị vây ở lăng mộ dưới đất ô sa đảo lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Về ô sa đảo, Dương Lăng đành cười khổ. Nếu có bố Luân đặc trưởng lão toa chấn, lãnh địa còn an toàn một chút. Nếu lão trở về ô sa đảo đóng cửa tĩnh tu thì mình lấy gì để đối phó với thần giai cường giả đến đây trả thù. Phái giác phong thú cùng lang chu ma thú cấp thấp ngăn cản cường giả thánh đường của giáo đình quả thực chỉ là thiêu thân. sợ rằng lên bao nhiêu đều cũng không đủ đám hát long vương y mặc đặc rất cường đại nhưng số lượng dù sao có hạn trong khoảng thời gian ngắn đi đâu tìm ma thú cường đại được đây là một khối phong tinh gặp phải chuyện phiền toái gì thì chỉ cần lau mạnh nó cho dù cách mấy ngàn giảm ta cũng sẽ có cảm ứng thấy sắc mặt dương lăng buồn bã Bố Luân đặc tự nhiên hiểu được nỗi lo trong lòng hắn nên vừa nói vừa lấy một khối tinh thạch cổ quái từ ngực ra. Tinh thạch màu trắng, có vô vàn lỗ thủng, chỉ khẽ xoay liền có một tiếng huýt vang lên tuy không lớn nhưng ẩn chứa một ba động không hiểu trợt truyền ra ngoài. Cảm ơn trưởng lão, được rồi, đây là một bình tánh mạng nước suối, uống xong sẽ có chút chỗ tốt. Mắt thấy bố luân đặc trưởng lão lo lắng cho tộc nhân trên ô sa đảo hận không thể quay về ngay lập tức. Dương lăng bèn lấy từ không gian giới chỉ ra một bình táng mạng nước suối dụng tánh mạng kết tinh tạo thành. Tánh mạng nước suối không những có thể hóa giải bách độc, còn có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Bố luân đặc trưởng lão bị giam ở lăng mộ dưới đất mấy ngàn năm khiến thần lực, tinh thần lực đều đã tụt xuống mức thấp nhất. Dụng một bình tánh mạng nước suối xong có lẽ sẽ có không ít lợi ích Chỉ cần thực lực của lão nhanh chóng khôi phục đối với Dương Lăng cũng có nhiều chỗ tốt Tánh mạng nước suối đối với cường giả lĩnh vực trở xuống thì có không ít ích lợi Nhưng đối với người đã đạt thần dai cảnh giới dù dụng cũng không có mấy tác dụng Nhìn bình tánh mạng nước suối chân quý mà bố Luân đặc trưởng lão chỉ thản nhiên cười cười Dương Lăng, đồ tốt như vậy ngươi giữ lấy đi, đừng lãng phí Hồi sinh cho mấy trăm tộc nhân đã là một ân tình lớn lao với Uông Đạt Nhĩ nhân chúng ta, có khó khăn gì cứ nói, nhớ kỹ, thực lực chưa đủ thì ngàn vạn lần đừng tùy tiện xông vào bảo vũ hải vực, đưa bình nước trả lại dương lăng rồi bố luân đặc trưởng lão phiêu nhiên rời đi, không lâu đã biến mất trong đại dương mênh mông, xem ra, bị phong... vẫn mấy ngàn năm trong lăng mộ dưới đất đã khiến lão rất nóng lòng. Dương đại ca, ta thấy Dương lăng cao mày im lặng, mỹ nhân ngư y phủ lâm ngần ngừ muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Y phủ lâm, đi thôi, mau mang tánh mạng quyền trưởng trở về đi, lưu lại bài tên dũng sĩ điều tra hành tung của gã hải tặc độc nhã long giúp ta là được rồi. Thấy y phủ lâm ấp a ấp úng. thỉnh thoảng lại nhìn về phía biển Dương Lăng không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được ý của nàng. Dù sao, nếu đổi là hắn mà kiếm được tánh mạng quyền trượng rồi cũng sẽ vội vã quay trở lại Cố Hương cứu nạn ngay lập tức. Dương đại ca, giải quyết xích triều trong lĩnh hải cùng tâm bệnh của phủ vương rồi ta nhất định sẽ trở lại. Mỹ nhân ngư hai mắt đỏ bừng, dừng một lúc mới tiếp, đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi ngắm mặt trời mọc trên đại dương. Cùng tới Bạo Vũ Hải vực. Chợt nhớ lại lúc Dương Lăng khẽ đắp chiếc áo khoác cho mình lại nghĩ tới lộ đồ về Tây Nhã Đồ Hải vực xa xa ngàn dặm, chẳng biết lúc nào mới có thể trở lại đây mà y Phù Lâm cảm giác nơi mũi đau xót, trong lòng trận trận khó chịu. Chỉ đành nhìn chăm chú Dương Lăng thật lâu rồi nắm tánh mạng quyền trượng nhanh chóng rời đi, tự dưng lại đột nhiên nhớ tới truyền thuyết về giọt nước mắt của nữ thần duy nạp tư. Đến đại dương xem mặt trời mọc, nhìn bóng y phù lâm đang dần xa, dương lăng hít một hơi thật sâu rồi đem nhân mã quay về ra bá lợi. Không có bố luân đặc trưởng lão toa chấn, lãnh địa sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng hắn cũng không tin sau khi bày trọng trọng cấm chế thì những người của giáo đình còn có thể thuận lợi xông tới. Chỉ cần là người, tuyệt đối sẽ có khuyết điểm dù hắn đã thành thần, ngẫm lại vu tháp không gian thần bí. Ngẫm lại chuyện có thể cộng hưởng lĩnh vực lại còn có liệt hỏa cấm chế từng vây khốn bố luân đặc trưởng lão mấy ngàn năm dương lăng nắm chặt tay lại quyết tâm. Binh tới thì tướng trống nước lên thì đắp bờ. Hắn cũng không tin tất cả đám cường giả trong thánh đường của giáo đình đều là ba đầu sáu tay, ma thú lĩnh chủ.